các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ý kiến và cãi phá cô trách hắn là không tiếp nhận sự nghiệp của cha mẹ lại muốn đi làm công việc kỹ sư thấp kém hắn oán trách cô việc không lĩnh hội giấc mơ của hắn chỉ một lòng hướng tới tiền tài có lẽ những cuộc tranh chấp đã làm hao tổn quá nhiều khí lực của họ sau này chu á dần dần giảm bớt liên lạc với hắn trước đây kỳ hắn nghỉ phép quay về đài Bắc hai người luôn luôn dính lấy nhau ba ngày ba đêm mới hài lòng tuy nhưng về sau lại chỉ gặp mặt Kala đại khái một lần ăn một bữa cơm coi như cho là qua chuyện cô hẳn là bắt đầu từ đó thay lòng đổi dạ đi người xinh đẹp như cô luôn luôn không theo người theo đuổi bao gồm cả vị lãnh đạo trực tiếp của cô một người đàn ông mỹ đẹp trai xa thế nổi trội anh ta đã làm cho Julie Á hoàn toàn thay lòng đổi dạ đối với Đỗ Phương Cần cô vẫn luôn giấu giếm hắn nếu như không phải hắn ngay trước đêm giải ngũ quay trở về không có liên lạc trước với cô nhà trọ của cô vì muốn cho cô một bất ngờ hơn nữa muốn xin lỗi cô vườn mén lại tình cảm của hai người thì hắn cũng sẽ không nhìn thấy được cảnh cô đang cùng với một người đàn ông ngoại quốc ôm hôn thắm thiết trước cửa nhà trọ coi như là trốn không người bất cứ một nam nhân nào khi chứng kiến một màn như vậy sợ rằng đều sẽ phát điên thì nhưng đỗ phương cần lại không có như thế hắn lạnh lùng đi tới lạnh lùng chờ châu lỵ á phát hiện ra sự hiện hữu của hắn Tôi cùng với anh ấy đã gần một năm rồi. Sau khi sự việc xảy ra, Julia muốn bạn trai mới bước vào nhà trước. Cô ta ở lại cùng với Đỗ Phương Cần lật ngửa ván bài. Cô nên nói với tôi. Đỗ Phương Cần hai tay nắm chặt thành quyền, hắn cách nhất là cảm giác bị lừa dối. Julia hai tay ôm ngực, có một chút mất kiên nhẫn nói. Được rồi, vậy thì bây giờ tôi nói với anh. Trái tim thay đổi quả nhân là cái gì cũng thay đổi. Chúng ta chia tay đi. Trước đây, cô ta luôn giấu giếm là bởi vì có tính toán. Nếu như Đỗ Phương Cần tiếp thu lời khuyên của cô ta sau khi xuất ngũ quay về tiếp nhận sự nghiệp của gia đình. Như vậy, cô ta sẽ chia tay với người bạn trai ngoại quốc để mà quay về bên cạnh Đỗ Phương Cần. Nhưng bây giờ bị Đỗ Phương Cần bắt ngay tại trận, tính toán của cô ta cũng tiêu tùng rồi. Quyết định thật nhanh, cô ta cần phải chọn một trong hai. Chỉ sợ Đỗ Phương Cần có chết đi cũng sẽ không bao giờ nghe theo lời thuyết phục của cô ta. Đỗ Phương Cần dường như không chịu được đả kích Sắc mặt trắng bệch, Nhưng hắn vẫn giữ ổn định cơ thể phát rôn Được Chúng ta chia tay Mặc dù là đau lòng Hắn vẫn cố bảo lưu một phần tôn nghiêm cuối cùng Nói xong Đỗ Phương Cần xoay người xài bước rời đi Trái tim của hắn quản quậy Chỉ vì một câu nói Mà đoạn tình cảm cần mấy năm tuổi thanh xuân của hắn Đặt một dấu chấm hết Chị Quỳnh Anna có thành rỗi không? Buổi tối ra ngoài uống một chén đi Nhận được điện thoại của Đỗ Phương Cần Kiều Quỳnh An đang chuẩn bị rời khỏi công ty Cô dự định kết thúc cuộc sống gò bó ở công ty Để mở chuyên tâm lòng công việc sáng tác tự do Cậu lại được nghỉ phép rồi sao? Sau khi tốt nghiệp đại học Kiều Quỳnh An vẫn giữ liên lạc với cậu học đệ Đã từng làm cho cô rung động ngày Đúng vậy, sắp dài ngủ rồi Hiện tại nghỉ một chút Ở Lê Đào làm lính Hắn thỉnh thoảng quay về Đài Bắc Sẽ hẹn cùng cô đi ăn công Thôi được rồi Coi như chúc mừng cậu sắp sắp ngữ Buổi tối đây hợp tìa sẽ mời nha Cảm ơn chị Vẫn là chị đối với em tốt nhất Bọn họ nhanh chóng xác định địa điểm gặp mặt buổi tối Sau khi cúp điện thoại Kiều Quỳnh An lại cảm thấy Giọng nói qua điện thoại của đỗ phương cần có một chút kỳ lạ Tinh thần không còn phấn chấn như là trước nữa Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ Kiều Quỳnh An lắc đầu một cái Cười cười tự mình quá mức đa nghi 9 giờ tối Bọn họ gặp lại nhau Sau một thời gian dài không gặp Ở một quán ba tức sĩ Chị gần đây như thế nào rồi Kiều quỳnh ăn nhún nhún vai trả lời Tôi nghỉ việc rồi Độ phương cần có một chút kinh ngạc Hẳn nhớ là học tỷ đang làm trong một công ty khoa học kỹ thuật Đã xảy ra chuyện gì Đi làm không vui sao Ừ không sai Lúc mới tốt nghiệp còn cảm thấy đó là một công việc tốt Có thể nuôi sống bản thân Thế nhưng đi làm lâu lại cảm thấy Mình như là người máy vậy Mỗi ngày đều đi làm rồi về nhà Ăn cơm rồi lại đi ngủ Mọi hứng thú đều tan biến hết cả Kiều Quỳnh An rất là cảm khái nói Sau đó ở trong một dịp lễ Tôi đột nhiên nhớ tới diện mạo vui đầu Vào máy tính của cậu Ở trong văn phòng câu lạc bộ Lúc đó cậu rất là vui vẻ có phải hay không Học để à Làm cho bản thân cảm thấy hứng thú với công việc Cho dù có quen ăn cũng sẽ có một cỗ nhiệt tình chịu đựng Cũng chính vì vậy Mà cô quyết định xin nghỉ công việc, làm cho mình giống như một cái sắc không hồn để mà làm chuyện mình muốn. Vậy thì tiếp theo chị muốn làm gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net